Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 447 còn nửa cuốn Quả thực là người không sợ chết Đại Đại nhân, nó nằm ngay đây Nhưng mà chỉ là nửa cuốn thôi Nửa cuốn Lâm mang nhăn mày Vương động nghiến răng, nói đầy căng thẳng Kể thưa đại nhân, ta thực lòng không hề có ý đánh lừa ngài Sự thật là chỉ còn nửa cuốn Cái cuốn phong cảnh này là do ta cùng đồng bọn hợp sức lấy được từ người tên trộm và hắn ta cũng muốn giết ta để bịt đầu mối. Trong lúc chiến đấu, cuốn phong cảnh bị xé làm đôi, và ta chỉ kịp cướp lấy nửa cuốn này rồi bỏ chạy. Không ngờ, việc này lại để lộ hành tung của ta, dẫn đến bị truy sát hiện nay. Lấy trộm? Lâm ma ngạc nhiên hỏi, thì các ngươi đã từ bên người của ai lấy nó? Dù đau đớn tột cùng, vương động vẫn cười nhạt, nói. Ở người đó tự xưng là Trương Đang Phong, được mệnh danh là Kiếm Khách Số Một Giang Nam. Hắn được cho là hậu duệ của Trương Sĩ Thành. Lâm Mang cúi đầu nhìn Vương Động, lạnh lùng cười nói, e Nếu có thể từ ngừng thế mà lấy trộm vật gì đó, chắc hẳn sư thừa của ngươi cũng không phải là người tầm thường. Đại nhân quả thực tinh mắt. Vương Động vội vàng nói, Ơ e sư phụ của tiểu nhân Lý Tiếu, vị tướng quân sư thừa Đại Tiếu. Nét mày của Lâm Mang nhíu lại, hắn ta không khỏi kinh ngạc. Đây quả là một nhân vật có thân phận không đơn giản. Vậy, nửa kia đã rơi vào tay kẻ nào? Trong ánh mắt của Vương Động Hiện lên vẻ thù hận sâu sắc, hắn ta nghiến răng nói, kẻ ta dù không biết rõ thân phận của hắn, nhưng kỹ năng mà hắn sử dụng là tuyệt học của nhà cô Tô Mộ Dung, chắc chắn là từ nhà họ cô Tô Mộng mà ra. Cô Tô Mộ Dung Lâm Mang nhăn Mày Gia tộc Mộ Dung tại Giang Nam, nổi tiếng là Thế Gia số 1, có địa vị vô cùng cao trong Giang Hồ. Lâm Mang gọi vương động đến, liếc nhìn đường kỳ và ra lệnh, hãy đưa trống một bình thuốc để chữa trị vết thương. Lâm Mang mở cuốn gia cừu, bên trong là một bức tranh cuốn lụa tả phong cảnh, hình ảnh thành Tô Châu Hiện lên sinh động, tất cả đều vô cùng chân thực. Dù chỉ là một nửa bức tranh, vẫn có thể cảm nhận được sự phi thường của nó. Trong tranh, mờ ảo ở cửa thành có thể thấy hình ảnh một người đàn ông mà dài, đang nhìn về phía xa xăm. Đáng tiếc rằng chỉ còn nửa bức. Không thể thấy được toàn cảnh. Lâm mang định nhảy lên lưng tì hưu, nhưng bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Ánh mắt của hắn ta đột nhiên dịch chuyển về phía xa xôi trong khu rừng, lạnh và sắc bén. Ngón tay gập lại như đau. Một luồng khí từ ngón tay phóng ra. Kỹ năng vô tương kiếp chỉ. Giống như ngọn lửa thiêu đốt, sức mạnh kia xẹt qua khu rừng lớn, như một miễn được bắn đi. Chỉ trong nháy mắt, dưới tán cây xanh biếc bóng người bất chợt hiện ra. Phốc phốc. Nhưng người đó vẫn chậm một bước, sức mạnh kinh hoàng của đòn chỉ Kia xuyên qua người, để lại một vết thương rỉ máu ngay tại tim. Một cẩm y vệ tiến lên, kéo sát người kia trở lại. Đại nhân, người này là Đông Doanh. Ánh mắt của Lâm mang thu hẹp lại, không thể nhìn thấy biểu cảm của người ông áo đen đang cầm kiếm nhật. Người từ Đông Doanh. Trí óc hắn lập tức quay về khoảnh khắc khi một người đột ngột xuất hiện trước mình như bằng độn địa. Một ninja. Nếu như hôm nay hắn không phát hiện ra khí tức lạ lẫm kia và chú ý tới, có lẽ bỏ qua một điều gì đó quan trọng. Chúng ta đi thôi. Nhảy lên tỳ hưu, một đoàn cẩm y vệ thần tốc rời khỏi long nham sơn, đần hút vào đám mây. Sau khi lâm mang rời đi, một tin đồn đã nhanh chóng lan truyền trong giới ghi an hồ, cuốn qua như cơn lốc, gây ra sóng gió mạnh mẽ. Bức tranh phong cảnh đồ nổi tiếng Tô Châu đã lọt vào tay Lâm Mang người đứng đầu trấn phủ sử Cẩm Y Vệ. Ngay khi tin này được phổ biến, cả giới giang hồ lập tức bùng nổ. Mọi người đã tranh đấu không biết mệt mỏi nhiều ngày, và kết quả là Cẩm Y đã giành lấy nó một cách không ngờ tới. Điều này khiến nhiều người trong giới giang hồ cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng mọi người đều biết rằng một khi vật phẩm rơi vào tay Cẩm Y Vệ, việc đoạt lại nó sẽ không còn dễ dàng nữa. Dù sao, Không ai có thể công khai đối đầu với triều đình để giành lấy nó. Cùng với tin tức này, cũng lan truyền các chiến tích của Lâm Mang trong trận đại chiến tại Long Nham Sơn, nơi hắn đã đánh bại một nhóm tông sư. Trong chốc lát, tiếng tâm của hắn đã vang dội khắp Giang Nam. Cả khu vực Giang Hồ Giang Nam lại một lần nữa trở nên sôi động. Khác với quá khứ, khi hình ảnh phong cảnh đồ luôn bị bao phủ bởi bí ẩn, nay tất cả mọi người đều biết rằng bức họa nằm trong tay cẩm y vệ ánh mắt của đám đông đổ dồn về phía Cẩm Y Vệ. Câu nói kia tiền tài làm rung động lòng người quả không sai, thấy cả Cẩm Y Vệ đồng loạt hành động, có thể thấy được giá trị phi phàm của kho báu này. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net